chương 154 Thể chất đáng sợ Thắng nàng một bậc Dược lão mặc dù nói rất đơn giản Bất quá Tiêu viêm vẫn như cũ có thể cảm giác được Vân lượng trong đó Phải biết rằng Vị lữ nhân kia khi ở đất Cấp bậc đấu hoàng liền dám chống lại đấu tông Đúng là người húc trâu Hơn nữa Tại khi cùng dược lão giao chiến Thực lực thân thể cũng đạt tới đấu tông Nhưng kết quả Nàng vẫn kém dược lão một bậc Xem ra Dược lão rằm đó Hắn chính là đỉnh cao cường giả đứng đầu đấu khí đại lục Cũng không quá đáng Nhìn tiêu viêm vẻ mặt bộ dáng rung động như vậy Dược lão không khỏi cười mắng Có cái gì đâu mà khiếp sợ Chờ ngươi sau này cũng có thành tựu này Có thể sao Đến vài Nhưng thực ra tiêu viêm cũng không để ý Cái loại cấp bậc này Cũng không phải cứ dựa vào thiên phú liền có thể đạt được Cơ duyên cùng vận khí Tất cả đều không thể thiếu một điều Hắn hiện tại chỉ là thầm nghĩ nhanh một chút Đem tử họa nuôi lớn Sau đó thôn vệ tiến hóa công pháp Hảo hảo cho chính mình nhanh lên một chút Trở thành một gã đấu sư Về phần cái gì là đấu hoàng đấu tông Nó chỉ là cái tên cấp bậc siêu cấp chống trơn Có thể đem cho tiêu viên ép tới không thở lối Hắn thực sự không dám phóng túng quá mà cao xa. Theo ý tứ sư phụ, Điều Ý Tiên chẳng lẽ là cũng là tai họa độc thể cái gì đó. Ánh mắt lần nữa đảo qua trên giường, nhìn khuôn mặt Điều Ý Tiên hiện là thất thải nhan sắc, đưa viêm dò hỏi. Ấn, nhẹ gật đầu, Dược áo trên khuôn mặt ra lua chậm rãi thu liễm nụ cười, nhìn chăm chăm tiểu huy tiên một lúc ngâu, rồi mới khẽ thở dài. Ta từng cùng lữ nhân nọ chiến đấu qua, cho nên đối với tai họa độc thể, những tượng thăm hậu. Loại độc thể này, phương thức tu luyện có chút cổ quái, các là không cần tu luyện đấu khí nhiều lắm, các là muốn biến cường chỉ cần. Nói đến chỗ này, dược lỡ có mắt chuyển hướng khóe miệng của tiểu y tiên lưu lại dược vấn. Sắc mặt nó có chút cổ quái. Ấn độc dược Nhìn theo tầm mắt dược lão óc, tiêu viêm đầu tiên sửng sốt nhưng sang ngay sau đó, khuôn mặt nhanh chóng biến đổi, kinh, kinh hãi, nói anh không sai, chính là ăn độc dược. Chỉ cần ăn độc dược, thân thể các làng đã đem độc lực ẩn chứa trong dược độc, lấy một phương pháp về dị chuyển hóa thành độc đấu khí cực kỳ đặc thù dược lão, sợ hãi than độc dược càng kịch liệt đối với các làng thực lực tăng lên càng có lợi, cho nên các làng không cần khổ tu, chỉ cần không rắn loạn, ăn độc dược cho nên thực lực tăng lên rất nhanh thực sự là dị thường thể chết, khách thở dài một hơi, tiêu biêm cười khổ nói, đương nhiên Trên thế giới không có kích gì Là hoàn mỹ Tai họa độc thể này Mặc dù có thể dựa vào ăn độc liền rất nhanh Tăng lên thực lực Bất quá Độc dược tùy chung vẫn là độc dược Mặc dù dựa vào tai họa độc thể Các làng có thể không ngừng thôn vệ độc dược Bất quá càng về sau Khi các làng ăn độc dược ngày càng nhiều Nhiều đến mức Thậm chí tình trạng độc Đấu khí trong cơ thể Không ngừng chèn ép tai họa độc thể Khi đó Đau nhức do vạn độc ăn vào thân thể sẽ hành hạ các nàng Trong cơn thống khổ nhất rồi mới chậm rãi từng vong Dược báo lắc đầu thở dài nói Nhờ tới loại thống khổ sống không bằng chết Tiêu viêm thân thể nhẹ dùng mình một cái Có chút đồng tình nhìn tiểu ý tiên giống như là vị mỹ nhân ạp đặng nói Chẳng lẽ không có biện pháp nào giải quyết sao? Muốn được nhanh chóng gia tăng lực lượng, tự nhiên là phải lỗ lực. Trên thế giới này không có cái gì là không làm mà hưởng, rực lão thản nhiên nói. Vậy nếu làm cho làng từ bỏ việc dựa vào dùng độc để gia cường lực lượng, có phải hay không có thể tránh được kết cục này? Đảng con ngươi một vòng, tiêu viêm hỏi. Trên lý thuyết mà nói, đích xác có thể gật đầu nhìn tiêu viêm nét mặt vui mừng rực rỡ thở dài đáng tiếc ngươi phải biết rằng đối với người có tai họa độc thể mà nói độc dược càng mạnh đối với các làng lực hấp dẫn quá lớn thậm chí chỉ vì kịch độc mà không tiếc giết người cấp của tại trong mắt các làng kịch độc giống như là dị hỏa đối với duyện, luyện dược sư hấp dẫn như nhau trăm vương ngàn kế cuối cùng rồi cũng thiêu thân lao vào lửa Cũng không chút do dự đi tới Người muốn làng từ bỏ dùng độc được dược Người cho rằng có thể sao Nếu như làng chưa từng ăn độc dược Như vậy tai họa độc thể sẽ không mở ra Chỉ khi nào dùng độc dược Coi như là dùng nhầm Như vậy tai họa độc thể sẽ chính thức mở ra Sau khi mở ra Sẽ xuất hiện tình trạng như lời ta nói lúc trước Không có bất cứ cơ hội nào có thể cứu ván Nói tóm lại chúng ta phát hiện đã chậm. Nếu không, ức lão tiếc thật, tiếc hận thở dài một hơi. Miệng thở ra, tiêu viêm sắc mặt một trận biến ảo, sau hồi lâu tinh thần sắt suốt mềm nhũn xuống. Dựa theo lời ức lão nói, như vậy, kịch độc này tự hồ giống như là thuốc viện có lực hấp dẫn đối với kẻ nghiện, nàng muốn từ bỏ sợ rằng không thể Hiện tại, tai họa độc thể này Các nàng mới chỉ là giai đoạn ban đầu Cho nên tại lúc Làng thanh tịnh Người cùng thân thể là tiếp xúc không sao Chỉ khi âm và hôn mê Hoặc là ngày sau Độc thể càng ngày càng thành thục Như vậy chính là Chạm cái gì chết cái đó Khóe miệng hơi có quáp lạ Tiêu viêm suốt cuộc hiểu được Lúc trước tại sao tiểu y tiên lại nói Những lời kỳ quặc như thế Xem ra làng chỉ biết chính mình là tai họa độc thể quỷ dị rồi sao? nhưng là làm sao mà biết được? làm vẫn ở trong chấn nhỏ hẻo lánh như thế này như thế nào có thể biết? loại sự tình cho dù cả gia mã đế quốc cũng không có bao nhiêu người có thể biết đến danh từ bí mật này tiêu viêm nghi hoặc lẩm bẩm dược lão thoáng trầm ngâm sau đó ánh mắt đảo trên quyển sách bảy màu trong hồng tiểu y tiên con mắt nhíp lại Bàn tay nhất chiều, hiền hút vào trong tay, chậm rãi mở ra, con mắt từ trong các loại kịch đầu, các dạng điều chế rời qua, sau đó dừng lại cuối quyển sách, nhất thời, lắc đầu với đắc dĩ, đem hướng về phía tiêu viêm. Đưa tay tiếp nhận quyển sách bảy màu, tiêu viêm ánh mắt đảo qua cũng là vẻ mặt cười khổ. Tai họa độc thể, một loại kỳ thế, độc thể kỳ dị, có thể lấy con vệ độc dược để gia tăng nhanh chóng lực lượng, vững thức phân biệt tai họa độc thể. nơi tiểu phúc có sinh ra một cái ẩn tuyển bảy màu rất nhỏ, dường như đường lét bảy màu ẩn chứa độc lực sẽ sinh trưởng dọc theo cơ thể, mà khi lét bảy màu lại kéo dài đến trái tim là thời khắc tai họa độc thể cực mạnh, đồng thời cũng sẽ bị vạn độc vệ thân đau nhức. những chữ nhỏ ghi phía dưới vẫn phi thường kể rõ nêu ra chi tiết phương thức tai họa độc thể tạo thành thương tổ trong đó bao gồm cả những lời rực lão nói lúc trước. Nguyên lai like, nàng đã sớm biết, cứ tiếp tục như vậy, nàng sớm muộn sẽ trở thành thân thể mang theo kịch độc. Giơ giơ lên quyển sách bảnh màu, tiêu viêm cười khổ nói: "Ân, cân đầu thở dài, tiêu viêm đem quyển trục trả lại cho dược lão." mắt nhìn trầm chầm, chầm vào tiểu ít tiên nhẹ giọng nói: tai họa độc thể không phải là vạn độc bất xâm sao? nàng hiện tại như thế nào? độc lực quá lồng, Tâm thời hôn mê mà thôi, hắn rất nhanh sẽ tỉnh dậy. dực lão tùy ý nói. nga nhẹ giọng gật đầu, tiêu viêm tại bàn nhỏ bên cạnh ngồi xuống chờ đợi tiểu y tiên thức tỉnh, mà dực lão lần nữa nhắc nhở một tiếng sau đó trở về bên trong giới chỉ ngồi bên cạnh bàn tiêu viêm nhìn tiểu Y tiên đang hôn mê thở dài lắc đầu vốn nguyện vọng của nàng là trở thành một cao luyện dược sư đáng tiếc bởi vì duyên cớ thuộc tính trời sinh nàng lại phải bỏ ước mơ trở thành một y sư dựa theo thể chất phát triển ngày sau dường ràng sẽ trở thành đại độc sư cấp bậc tông sư trên đại lục đông đảo người sợ hãi cùng tiên kỳ Khi tới tình trạng đó Có lẽ quả thực giống như lời nói ngày đó Không có lửa người dám cùng làng tiếp xúc Càng khỏi phải nói Cùng bằng hữu nói chuyện thân mật nàng Vốn muốn trở thành y sư Cứu đỡ tử thương Nhưng cỡ hồ Lão thiền không muốn như vậy Làm cho một nhân thiện lương Sinh ra biến người lọ Ngập phải đòi họa độc thể à, lại khẽ thở dài một hơi tiêu viêm lần nữa sương mắt để phát hiện gương mặt tiểu y tiên Bảy màu sắc nhan sắc Đang từ từ giảm bớt Muốn tỉnh sao Thì thào một hơi Tiểu viêm lần nữa ngồi yên lặng trong chốc lát Tiểu y tiên nằm trên giường Hai mắt đóng chặt Chậm rãi mở ra Ngọc thủ giật giật khuấy huyện dần dần thoáng Lùi lên một nét khổ sát Một lúc sau khổ sát từ từ mở rộng Tiểu y tiên đột nhiên kéo chăn trùng kín mặt Thanh âm có chút đất quãng lức nở. Từ trong chăn truyền ra. Vừa rồi, không khắc chế được. Ta thực đáng chết mà. Ngồi trên ghế nghe thanh âm lức nở. Ôn nhu yếu ớt như vậy. Từ viêm tâm tình có chút trầm trọng, chậm rãi đứng dậy. Ngồi bên giường, bàn tay nhẹ nhàng vỗ thân thể. Tiểu y tiên đang trường kín trong chăn. Nhận thấy có người đụng chạm. Tấm chăn mãnh liệt vén ra. Thì thiếu liên nọ trên giường. Tiểu ý tiên đôi mắt đẹp mở to Vội vã xóa đi nước mắt Động ở khóe Nghe giọng nói Ngươi như thế nào vào được Ta vào lúc người đang hôn mê Tiêu viêm ôn nhu cười nói Nghe vậy Tiểu ý tiên mặt cười khẽ biến Trong tay lắm chặt độc dược màu đen Lăng lẽ giấu vào trong chân Một lát sau đột nhiên dường như nhớ tới cái gì Vội vàng nói Ngươi không chạm vào ta đấy chứ biết lâu như vậy ta tự hồ không phải cái loại thừa dịp người khác gặp nạn sao tiêu viêm cười khàn nói không phải ta không nói cái này ta là nói người không tiếp xúc cơ thể ta sao huệ vàng, khoát tay áo thiếu tiên giải thích không tiêu viêm lắc đầu nhìn thấy tiêu viêm lắc đầu thiếu tiên lúc này mới thở phào chân ngọc thon dài cuốn lại cầm trắng tuyết để trên đầu gối nhẹ dạng nói ta không có việc gì chỉ là phối chế dược xảy ra có chút vấn đề tiêu viêm không nói gì con mắt nhìn trầm trầm tiểu huyết tiên hồi lâu đột nhiên thấp giọng thực sự dấu không xong vật kia sao nghe nói thế tiểu huyết tiên đột nhiên sửng sốt ngay sau đó thân thể mềm mại chợt căng cứng mặt cười khổ coi nhìn trầm trầm tiêu viêm ngươi ngươi biết cái gì Ta xem thất thải độc kinh, đồng thời biết người ăn độc dược. Tiêu viêm nhìn chầm chằm đôi mắt xinh đẹp đang cố lẽ tránh nói. Vậy, người cũng biết tai họa độc thể. Nhìn tiêu viêm gật đầu, tiêu y tiên buồn bã cười, cắn chặt đôi bôi hồng nhuận nói. Vậy người cũng sợ hại ta chứ? Khón mắt nhìn chầm chầm giọt nước mắt đang chảy trên gò má mềm mại của tiêu y tiên. Tiêu viêm trong lòng có chút xúc động lắc đầu khóe miệng hiện lên nét cười ấm áp bố nhẹ nhẹ đầu làm uốn nhưu nói sợ chứ mới vừa rồi ta tính bỏ chạy mặc kệ nói như thế nào chúng ta cũng đã từng cùng nhau trải qua hạn nạn nghe vậy tiểu y tiên nước mắt dừng chảy trên đôi mắt sáng miệng há hốc nhìn tiêu viêm người thực không sợ ta sao vậy ngươi sau này còn dám ăn thức ăn do ta nấu tùy thời có thể tiêu viêm cười yếm mắt nói nhìn khuôn mặt tươi cười tràn ngập ấm áp tiểu uy tiên trong lòng thoáng chảy ra một luồng hợp ấm áp xóa đi nước mắt trên mặt trong lòng nhẹ nhàng lờn bầm cảm ơn người tiêu viêm có lẽ người sau này sẽ là bằng hữu duy nhất của ta bất quá mặc kệ sau này như thế nào chỉ cần ngươi đem ta trở thành bằng hữu cho dù ta trực thực sự trở thành đại độc sư mà mỗi người e ngại nhưng tại trước mặt những người ta vẫn như cũ là tiểu uy tiên của Thanh Sơn trấn